Chương 11. Tiềm thức Mối liên kết tư duy và hành động, bước làm giàu thứ 11 Tiềm thức là một lĩnh vực thuộc nhận thức, trong đó mọi xung lực tư tưởng trong ý thức được phân loại và lưu trữ thông qua một trong năm giác quan. Tiềm thức sẽ thu nhận và sắp xếp các ấn tượng có được qua cảm giác hoặc các suy nghĩ bất kể bản chất của chúng là gì. Bạn có thể cấy vào trong tiềm thức của mình bất cứ kế hoạch, ý tưởng hay mục đích nào mà bạn khát khao muốn biến thành các giá trị vật chất hay tiền bạc tương đương. Khao khát được kết hợp với cảm xúc và niềm tin vào khả năng của mình sẽ là những khao khát mạnh mẽ nhất, bởi thế đó cũng là những khát khao đầu tiên mà tiềm thức đáp ứng. Tìm thức hoạt động cả ngày lẫn đêm và bằng một cách thức nào đó mà hiện nay con người vẫn chưa hiểu hoàn toàn tiềm thức dựa vào trí tuệ vô biên để có thể có được sức mạnh biến khát vọng thành các giá trị vật chất tương đương, quá trình đó được thực hiện theo những cách thức trực tiếp và thực tế nhất. Bạn không thể điều khiển hoàn toàn tiềm thức của mình, nhưng bạn có thể truyền đạt cho nó bất kỳ kế hoạch khát khao hay mục đích nào mà bạn muốn biến thành những giá trị vật chất cụ thể. Hãy lắng nghe lại những hướng dẫn về việc sử dụng tiềm thức trong chương 3 từ kỳ em thị. Từ những nghiên cứu cá nhân, tôi đi đến kết luận rằng tiềm thức là mắc xích kết nối giữa trí tuệ hữu hạn của con người và trí tuệ vô biên. Nó là trung gian để qua đó bạn có thể sử dụng nguồn sức mạnh trí tuệ vô biên Chỉ có tiềm thức chứa đựng quá trình mà qua đó các ý nghĩ được biến đổi và chuyển hóa năng lượng thành tinh thần tương đương. Chỉ có nó là con đường trung gian để một lời nguyện ước được truyền đến nơi có thể đáp ứng. Cách kích thích tiềm thức để gia tăng sức mạnh sáng tạo Bạn sẽ có một khả năng vô cùng lớn khi liên kết được những nỗ lực sáng tạo với tiềm thức. Tôi chưa bao giờ bàn về tiềm thức mà không cảm thấy mình thật nhỏ bé và thấp kém, bởi sự thật là tất cả co tàng kiến thức nhân loại về chủ đề này tiếc thay còn rất hạn hẹp. Trước hết, bạn phải chấp nhận sự tồn tại thực tế của tiềm thức và hiểu được nó có thể làm gì cho bạn. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu được khả năng tiềm thức có thể trở thành trung gian để biến đổi khát khao của bạn thành những giá trị vật chất hay tiền bạc tương đương. Và sau đó, bạn sẽ lĩnh hội được ý nghĩa đầy đủ của những hướng dẫn đã được cung cấp cho bạn trong chương khát vọng. Bạn cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc làm cho những khát khao của mình trở nên rõ ràng và viết chúng ra giấy. Bạn cũng sẽ hiểu được sự cần thiết của lòng kiên trì trong việc thực hiện những hướng dẫn này. 13 nguyên tắc cơ sở của cuốn sách này là những tác nhân kích thích mà nhờ chúng bạn có khả năng tác động lên tiềm thức của mình. Đừng náng lòng, nếu bạn không thành công trong lần cố gắng đầu tiên, hãy nhớ rằng tiềm thức chỉ có được chỉ huy thông qua thói quen. Bạn chưa có đủ thời gian để kiểm soát được niềm tin, hãy kiên nhẫn, hãy bền trí. Nhiều điều đã được nói đến trong chương niềm tin và tự kiểm thị sẽ được nhắc lại ở đây để thấu hiểu hơn tiềm thức của mình. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn hoạt động bất kể bạn có cố gắng tác động đến nó hay là không. Điều này có nghĩa là những ý nghĩ về sự sợ hãi và nghèo khổ và tất cả những ý nghĩ tiêu cực đều là những các tác nhân kích thích tiềm thức của bạn trừ khi bạn kiểm soát được những xung lực tư tưởng này và nuôi dưỡng tiềm thức của bạn bằng những món ăn tích cực hơn. Tiềm thức sẽ không ngừng làm việc. Nếu bạn không đặt những khát khao vào tiềm thức của mình thì tiềm thức sẽ được nuôi dưỡng bằng bất cứ ý nghĩ nào nó nhận được. Đó là kết quả của sự sao lãng trong bạn Các ý nghĩ cả tích cực lẫn tiêu cực đều liên tục chạm đến tiềm thức của con người Chúng đến từ 4 nguồn Thứ nhất, một cách có ý thức từ người khác Thứ hai, vô thức của bạn Thứ ba, một cách vô thức từ người khác Và thứ tư, miền trí tuệ vô biên Hàng ngày, các xung lực của các ý nghĩ va chạm với tiềm thức của bạn Mà bạn không hề hay biết Một số ý nghĩ là tiêu cực, một số khác là tích cực Ngay bây giờ, bạn phải tập trung cố gắng khóa những ý nghĩ tiêu cực lại Hành động một cách tích cực Để tác động vào tiềm thức của mình Thông qua các khát khao mang tính tích cực Khi làm được điều này Bạn sẽ có được chiếc chìa khóa mở cánh cửa Để dẫn vào tiềm thức của bạn Hơn nữa, bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát cánh cửa đó Mà không một ý nghĩ vẫn vơ Không được mong muốn nào có thể làm ảnh hưởng đến tiềm thức của bạn Mọi thứ con người tạo ra bắt đầu dưới dạng một ý niệm Bạn không thể tạo ra cái mà bạn không hình dung được trong tâm trí của mình Với sự giúp đỡ của trí tưởng tượng, các ý nghĩ có thể được sắp xếp lại thành những kế hoạch Trí tưởng tượng khi được kiểm soát có thể sử dụng để tạo ra những kế hoạch hay mục đích dẫn đến sự thành công trong cuộc sống của bạn Tất cả những ý nghĩ mà bạn muốn biến thành thành công và được cấy vào tiềm thức Phải đi qua giai đoạn tưởng tượng và được hòa trộn với niềm tin, niềm tin của bạn vào khả năng của mình Sự kết hợp giữa niềm tin với một kế hoạch hay là mục đích để được đến với tiềm thức phải qua giai đoạn tưởng tượng. Từ những điều này, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng nếu muốn tận dụng tiềm thức sẽ phải có được sự phối hợp và áp dụng cả 13 nguyên tắc thành công, nền tảng của cuốn sách này. Biết sử dụng những cảm xúc tích cực một cách có lợi nhất Tiềm thức con người dễ bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ được hòa trộn với cảm xúc hay là tình cảm hơn là chịu tác động bởi những ý nghĩ chỉ xuất phát từ lý trí. Trong thực tế, có nhiều bằng chứng ủng hộ giả thuyết rằng chỉ có những suy nghĩ được xúc cảm hóa mới có thể tác động lên tiềm thức của con người. Thực tế là đa số chúng ta bị tình cảm chi phối. Nếu chúng là tiềm thức phản ứng tốt hơn và nhanh hơn với những ý nghĩ được hòa quyện tốt với cảm xúc, thì bạn cần phải biết rõ tình cảm nào là quan trọng hơn. Có 7 xúc cảm tích cực và 7 xúc cảm tiêu cực chủ yếu Những xúc cảm tiêu cực tự động hòa nhập với các ý nghĩ của bạn Và đi thẳng vào tiềm thức mà không cần một sự trợ giúp nào từ phía bạn Những cảm xúc tích cực thì cần phải được bạn tiêm vào những ý nghĩ Mà bạn muốn đưa vào tiềm thức thông qua nguyên tắc tự kỳ ám thị Những cảm xúc này được gọi là xung động cảm giác Có thể được so sánh như men trong một ổ bánh mì Chúng là những yếu tố có khả năng chuyển ý nghĩ từ trạng thái bị động sang chủ động Đó là lý do tại sao các ý nghĩ được hòa trộn với cảm xúc sẽ được mọi người tuân theo một cách sẵn sàng hơn là các ý nghĩ chỉ xuất phát khuần túy từ lý trí lạnh lùng. Bạn đang chuẩn bị để tự mình có thể gây ảnh hưởng và điều khiển đối tượng bên trong là tiềm thức của bạn, để truyền cho nó khát khao về tiền bạc, khát khao mà bạn muốn biến thành những giá trị tiền bạc tương đương. Vì thế, việc hiểu được phương pháp tiếp cận đối với đối tượng bên trong là rất cần thiết, bạn phải nói được bằng tiếng nói của nó. Nó hiểu rõ nhất ngôn ngữ của tình cảm hay cảm xúc Dưới đây là 7 xúc cảm tích cực và tiêu cực chủ yếu Tôi liệt kê chúng ra để bạn có thể thu lấy những gì tích cực Và tránh xa những cái tiêu cực khi ra lệnh cho tiềm thức của bạn 7 cảm xúc tích cực chủ yếu 1. Khát khao 2. Tin tưởng 3. Yêu thương 4. Ham muốn tình dục 5. Nhiệt tình 6, lãng mạn và 7, hy vọng. Có những xúc cảm tích cực khác, nhưng trên đây là 7 xúc cảm mạnh mẽ nhất và được sử dụng thường xuyên nhất trong nỗ lực sáng tạo. Hãy kiểm soát 7 cảm xúc này, chúng chỉ có để, chúng chỉ có thể được kiểm soát thông qua việc sử dụng thường xuyên và những cảm xúc tích cực khác sẽ sẵn sàng có mặt khi bạn cần chúng. Hãy nhớ rằng, bạn đang tìm hiểu một quyển sách nhằm Mục đích giúp bạn phát triển được yến thức làm giàu Bằng cách lắp đầy tâm trí bạn những xúc cảm tích cực Sau đây là 7 cảm xúc tiêu cực chủ yếu chúng ta cần tránh 1. Sợ hãi 2. Ghen tị 3. Thù hận 4. Trả thù 5. Tham lam 6. Mê tín và 7. Giận dữ Những xúc cảm tích cực và tiêu cực Không thể hoạt động trong tâm trí con người cùng một lúc Một trong hai thứ phải chiếm ưu thế hơn Bạn có trách nhiệm phải chắc chắn rằng Những xúc cảm tích cực tạo nên ảnh hưởng vượt trội trong tâm trí bạn Ở đây, luật thói quen sẽ hỗ trợ bạn Hãy tạo lập thói quen huy động những xúc cảm tích cực Cuối cùng, chúng sẽ kiểm soát hoàn toàn tâm trí bạn Đến mức những xúc cảm tiêu cực không thể thâm nhập được nữa Chỉ có bằng cách làm đúng theo những hướng dẫn này Một cách thường xuyên và liên tục thì bạn mới kiểm soát được tiềm thức của mình. Chỉ cần một tính tiêu cực tồn tại trong tiềm thức cũng đủ phá hoại tất cả những cơ hội tiềm thức giúp đỡ. Chúng ta hình thành lên thói quen nhờ cường độ củng cố thói quen. Không có đánh giá đạo đức nào đối với thói quen. Chúng chỉ có hoặc là tốt hoặc là xấu. Cả hai loại đều được hình thành thông qua cơ chế lặp đi lặp lại thành hành động. Nếu chúng ta thử cái gì đó và hài lòng với kết quả, bạn có thể sẽ hành động chủ động hay vì thay vì thụ động. Và có thể tạo ra những bất kỳ thói quen nào mà bạn muốn Các ý nghĩa của bạn là thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát hoàn toàn nếu bạn muốn như vậy Bạn có thể kiểm soát ý nghĩ để tiến đến kiểm soát thói quen Bí quyết cầu nguyện hiệu quả Nhiều người phải viện đến lời cầu nguyện chỉ sau khi mọi thứ đã sụp đổ và thất bại Hoặc cũng có thể họ cầu nguyện như một nghi thức với những lời lẽ vô nghĩa Và bởi vì nhiều người chỉ cầu nguyện khi đã thất bại Nên họ luôn cầu nguyện với đầu óc ngập tràn sự sợ hãi và nghi kỵ Những xúc cảm mà tiềm thức của họ dựa vào đó Để hoạt động và giao tiếp với trí tuệ vô biên Nếu bạn nguyện cầu một điều gì đó Nhưng khi cầu nguyện lại sợ rằng bạn có thể không nhận được nó Hay lời cầu nguyện sẽ không được trí tuệ vô biên thực hiện Thì lời cầu nguyện của bạn sẽ là vô ích Đôi khi lời cầu nguyện đưa đến kết quả là một sự nhận thức rõ ràng về điều mà ta đang cầu nguyện. Nếu như bạn đã từng một lần cầu nguyện ước thấy, hãy hồi tưởng về trạng thái tâm lý thực tế của bạn lúc đang cầu nguyện đó. Bạn sẽ thấy rằng, điều tôi đang nói còn hơn cả một lý thuyết. Phương pháp bạn có thể sử dụng để giao tiếp với trí tuệ vô biên, rất giống với cách sống radio truyền những tung động âm thanh trong không khí. Âm thanh sẽ không thể truyền được qua khí quyển nếu nó chưa được chuyển đổi thành một dạng dao động với tần số rất cao. Máy thu sóng nhận lấy giọng nói con người và chỉnh sửa nó bằng cách khuếch đại dao động lên hàng triệu lần. Sau quá trình chuyển đổi đó, năng lượng sẽ được truyền đi dưới dạng tín hiệu vô tuyến. Khi đầu máy nhận được tín hiệu này, nó sẽ lại chuyển đổi năng lượng về dao động tần số thấp ban đầu và khi đó, dao động đó sẽ làm rung màng trắng của loa. Cho ra âm thanh chính là giọng người nói ban đầu Tiềm thức là trung gian biến lời cầu nguyện hoặc khao khát của con người Thành những khái niệm mà trí tuệ vô biên có thể đón nhận được Và sẽ trả lời con người bằng việc mang tới cho họ một kế hoạch hay một ý tưởng rõ ràng Thay vì ban cho con người một đối tượng cụ thể trong lời cầu nguyện của họ Khi hiểu nguyên tắc này, bạn sẽ biết tại sao những lời cầu nguyện in thành sách ý nói là các bài kinh cầu không thể và không bao giờ là trung gian liên kết giữa trí tuệ con người với trí tuệ vô biên. Đừng bao giờ lo lắng rằng khó khăn sẽ đến với mình, dù nó có trở thành một thực tế hiển nhiên thì cũng không được phép nản lòng.